Long đồ án, quyển 12 hai, chuông bài trăm bộ thù. Các bạn đang nghe truyện trên hài về do Jenny diễn đọc. Nội lực của thanh Long thầm hậu như vậy nhưng vẫn bị người khống chế. Vì vậy mọi người đều có nghi ngờ. thật ra rốt cuộc thì bạn thân thành long hận ân hậu hay là hắn bị trúng nhiếp hồn thuật mới hận ân hậu. mê triển chiêu từng gặp hắn trong mộng, hắn gần như giống hệ tổ tiên hắn. tóm lại tất cả mọi chuyện đều vô cùng hỗn loạn, hình như có một nơi nào đó sai lầm, cho nên mới làm loạn cả bàn cờ công tôn rút hết tất cả ngân chăm sầu lưng thanh long ra sau đó chuẩn bị giải độc cho hắn không biết có phải là ảo giác hay không sau khi lấy hết chăm trên người thanh long ra rồi khuôn mặt hắn cũng nhìn không ác độc như trước nữa nghĩ ngờ chút đi bạch ngọc đương thấy truyện chiêu cử nhìn chăm chăm thanh long trên giường mà ngẩn người Liền vỗ nhẹ bẻ vai hắn Triển chiêu hồi phục tinh thần lại Đứng lên Công tôn cầm hòm thuốc Kéo theo tiểu tứ tử Cung triển chiêu và bạch ngọc đường ra ngoài Rửa tay chuẩn bị ăn cơm rồi nghỉ ngơi một chút Cũng không biết Bạo tuyết đã ngừng khi nào Tiểu tứ tử lại phát hiện ra một trò mới chạy đi tìm lục thiên hàng đóng thở băng ảnh về đáp một con tuyết thỏ lục thiên hàng vừa tới sờ một cái chồng nhảy mắt liền biến thành băng thở trong suốt tiểu tứ tự cứ kích động mãi thiên tôn cùng ân hậu vô ngữ mè nhìn cây băng côn lục thiên hàng thì động bàn khắp nơi ngoại công ngươi trời sinh hàng khí đã nặng vậy rồi sao triển chiếu tò ma hỏi Bạch Ngọc Đương. Nương ngươi cũng vậy, hình như ngươi không được thừa kế điểm này, nhưng mà nội lực lại rất lạnh. Bạch Ngọc Đương gật đầu một cái, nói, Ngoài công cùng nương ta đều là ra đời tại băng nguyên đạo ở cực Bắc, không biết có liên quan hay không nữa. Ta ra đời ở Kim Hoa Phủ, thời gian ở ánh tuyết cung cũng không lâu, đa số đều ở cùng sư phụ trên thiên sơn. Triển chiêu gật đầu, ừ, ở thiên sơn đắp mèo tuyết đi. Bạch Ngọc Đường bất lực quay sang nhìn Triển chiêu, bây giờ Triển chiêu cũng nhìn thấy Bạch Ngọc Đường là nhìn không được mà nghĩ đến dáng vẻ lúc còn nhỏ của hắn vô cùng thú vị mọi người còn đang muốn ăn cơm xong rồi tiếp tục đi tra án, lại thấy từ bên ngoài tri phủ đại nhân dịch hiền câu mày vội vẻ đi vào, vừa đi vừa lẩm bẩm không biết nói cái gì đó. nhị lực của bọn truyện chiêu cùng bạch ngọc đường cực tốt liền nghe được, hình như là dịch hiền đang nĩn giận, nghiện rằng nghiện lợi mà lẩm bẩm cái gì. Đúng là vô phép vô thiên, hồ tác phi vi. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương nhìn nhau một cái, triệu phộ cũng nhìn thấy, liền hỏi. Dịch đại nhân, tất rằng như vậy sao? Xảy ra chuyện gì à? Dịch hiên vừa thấy mọi người muốn nén họa khí lại nhưng hình như không nén được, đứng lại vỗ bàn đá trong viện một cái. Đám người giang hồ kia hồ tác phi vi Người giang hồ Triển chiêu buồn bất Hôm qua hứa quận chết bốn người Hôm nay làm nổ tổ lâu chết thêm bốn người Thật may là náo loạn trên đường không chết người nào Nhưng vừa rồi nhà dịch trở lại báo Mấy ngày nay đám người giang hồ này tác loạn đã chết mất mười mấy người Dịch hiên càng nói càng nổi giận Nơi này của ta vốn rất thái bình, một năm cũng chưa chết đến mười mạng người Lúc này mới có mấy ngày đã chết nhiều người như vậy Hơn nửa người chết đều là bình dân bách tính đám người giang hộ kia đúng là coi thường vương pháp Mọi người nhìn nhau một cái Tại sao lại chết nhiều người như vậy? Bao duyên rót cho dịch thiền chiến tra để hẳn hạ hỏa. Tàn dục cũng nói À khỏi trách Lúc nãy ta vừa mới ra ngoài mua bầu rượu Đều nghe thấy người trong tổ lâu bàn tán Bọn họ nói gì? Lâm dạ họ tò mò Nói giang hồ chính phái tuyệt đối là ngụy quân tử Luôn miệng nói đến tìm ma đầu ma cung Nếu như quả thật mà đầu của ma cung ẩn thân nhiều năm ở nơi này như vậy Nhưng nào có thấy họ giết người hay làm chuyện xấu gì? Ngược lại, đám người tự nhận mình là danh môn chính phái này Tất cả đều là lũ cặn bá, để làm biết bao chuyện xấu à Bàn dục học theo dạng vị thực khách trong tổ lâu nói chuyện phiến với nhau Trầu Lương cũng nói mấy ngày nay lúc ta đi đường đúng là cũng nghe được một số chuyện lạ. Triển chiêu cõi chút ngạc nhiên, bừng chuyện hỏi chuyện lạ gì? chẳng hạn như cào tăng thiếu lầm đi kỷ viện. Phốc, trầu lương vừa nói xong, Triển chiêu liền phun hết trà trong miệng ra ngoài. Cào tăng thiếu lầm nào? Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất khó tin. Hình như gọi là vấn thiên đại sư gì đó. Châu Lương thuận miệng nói, Ta hình như nghe được hai chữ là hòa thượng, Có lẽ là hòa thượng giả đi. Chỉ là Châu Lương vừa nói xong, Chị thấy truyện chiếu, Bạch Ngọc Đường kẻ lâm dạ hỏa. Thậm chí là công tôn cùng bao duyên đều hẽ to miệng nhìn hắn. Người nói là ai đi kỷ viện. hiền tôn cũng nổi máu bác quái mẹ bu lại. Người chắc chắn là vấn thiền. Chầu lương gật đầu. Triệu phổ cũng hiếu kỳ. Có đại sư thiếu lâm gọi là vấn thiền sao? Công tôn phật tay chặn lại. Vẫn Thiên là Hiệu, Pháp Danh cùng Pháp Hiệu của Hòa Thượng có sự khác nhau Pháp Danh là Tùy Ý Chọn, còn Pháp Hiệu là Bối phận Theo ta được biết, bản tự bối của Hòa Thượng Thiếu Lâm Tự hiện giờ chỉ còn hai cái Một là Vẫn Thiên, một là Vẫn Hải Vẫn Thiên Hòa Thượng hẳn là một trong thập đại cao tăng đắc đạo của Thiếu Lâm, bản Vô Đại Sư Bao Duyên rất thích nghiên cứu Phật Pháp cũng gọt đầu, Hiển nhiên trên mặt hình như bị đẻ kích cực lớn. Triệu phổ kinh hãi, Bản vô Không thể nào đâu! Ân hậu đang ngồi trên một chiếc ghế sờ đầu tiểu ngủ. Nghe được lời mọi người nói bên này cũng cảm thấy không thể tin nổi. Bạn vô hòa thượng kia lúc nào cũng đầy miệng giảng nhân nghĩa đạo đức, hành quy giới luật cũng đã ngắm tầng xương tụy hắn rồi, hắn mè đi phiều kỹ. Quan trọng là hắn hẳn là tám chín mươi tuổi rồi đi. chuyện chiêu nhắc nhở, vẫn còn hăng hái vậy à. Mọi người cùng nhìn nhau một cái, cũng nhìn trâu lương đau lường nhúng vai. Ta chỉ nghe được mà thôi, không nghiên cứu sâu. Vậy vẫn thiên đại sư kia không chỉ đi kỹ viện mà còn cướp diu kỹ cùng người ta, cuối cùng lại đánh chết một khách nhân. Bây giờ đại hoa thượng đó còn chạy mất, cả tiểu hoa thượng tìm hắn khắp nơi cũng không thấy đâu. Ta vừa mới cho Vương Khải đi bắt hắn về đây. Dịch Hiền thở dài Nhưng mè Vương Khải nói Có thể mình không đánh lại được hắn Tất cả mọi người phát ngốc mè nhìn Dịch Hiền Lão Hòa Thượng Đức cao vòng trống Lại còn đến kỷ viện cướp kỵ nữ với người ta Bạch Ngọc Đường câu mây Những kẻ không đáng tin cậy Không chỉ có Hòa Thượng thôi đâu Lúc này bên ngoài còn có tiếng nói mang theo ý cười truyền đến Mọi người ngẩn đầu nhìn ra ngoài Thấy được diệp tên đang chạy tới Ghẽ đầu nhìn vào bên trong Cười xấu xa Muốn nghe bác quái không? Bác quái gì? Bàn dục gọi hắn vào nói diệp tên sách theo hai bầu rượu Thức ăn một tay còn cầm cái quạt phè phẩy, nhìn dáng vẻ này đúng chuẩn của một tên rảnh rỗi, chuẩn bị đến đây hỏng hết cả buổi chiều đi. Triển chiêu theo bản năng mà nhìn bạch ngọc đường một chút, lần đầu tiên gặp còn cảm thấy hắn là người thành thật đàng hoàng, tại sao càng ngày càng lồi thồi lép thế chứ? Trước đây hắn dẹp bộ tốt hay là càng ngày càng xấu tính? Bạch Ngọc Đường Nhướng My ý là Đây là đức hạnh bình thường của Diệp Tinh Lần trước có lẽ là do nhất Diệp Phu Nhân qua đời Nên có chút không vui đi Lúc này đã khôi phục bình thường rồi Diệp Tinh ngồi xuống bên cạnh bàn giúp Thần Bỉ nói Ai nha Ta nói Hứa quận này có phải là có yêu tình không ạ Tất cả mọi người đều nhìn hắn. Ta cảm thấy phòng thủy đó rất không sạch sẽ, không biết có phải là lão hòa thượng bị trúng tà không nữa. Diệp tinh chổng cầm miêu tả cho mọi người rất tỉ mỉ. Ta vừa đến tìm người của diêu quán hỏi thăm cặn kẻ chút. Ồ, rất đặc sắc à! Tất cả mọi người vỡ khóc vỡ cười mà nhìn Diệp tinh. Bạn vô hòa thượng tối hôm qua vào diêu quán, để nhậu nhẹt chừa nói, còn yêu cầu tiểu kỹ nữ hầu rượu Mấy diêu tỷ kia cũng bị hắn dọa sợ, sau đó hắn còn cướp nhiều tỷ hầu rượu với một khách nhân khác. Mấy câu lời qua tiếng lại không hợp liền cãi vẽ với người ta, rồi cử thể đánh một chướng. Khách nhân kia bị hắn đánh đến nát biết đầu. Sau khi giết người xong rồi hắn còn chạy mất Lúc đó, có mấy tiểu hòa thượng đến cửa diêu quán tìm hắn Nhìn thấy tình hình đó cũng sợ ngay người Lão hòa thượng chạy mất Vì vậy, mấy người trong diêu quán liền bắt giữ mấy tiểu hòa thượng lại Lần này coi như nhân tàn đều bắt được Người ta nói chuyện tốt không bao giờ truyền qua đến cửa Những chuyện xấu thoảng cãi đã truyền xe ngàn dặm rồi. Các người có biết chỉ qua một đêm, chuyện đã bị đồn đến thế nào không? Toàn bộ giang hồ đều oanh động rồi. Mọi người nhìn nhau cũng không biết nên trả lời thế nào. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có cái này thôi đâu. Dịp tên uống một ngụm rượu nói tiếp Mấy ngày nay, ngoài trừ chuyện lão hòa thượng đánh chết người ra Mấy đại nhân vật của mấy môn phái khác cũng gây chuyện Một hương nguyệt, một lão đạo tuyết phong Cả nguyệt hạ lão Tẩu của vọng thành sơn Ngày nào cũng xảy ra chuyện Mà những người này đều mang tội sát nhân rồi bỏ trốn Phải nói là vô cùng không đáng tin Khương Nguyệt, Tuyết Phong cùng Nguyệt Hạ Lão tẩu đều là tiền bối giang hồ Triển chiêu không hiểu Bọn họ cũng làm sao Trước tiên là nói về Khương Nguyệt Khoái đao hiệp khách Khương Nguyệt Một đời giành hiệp A Nghe nói mấy ngày trước hắn đánh bạc thua ở sòng bạc lớn nhất ứng thiền phủ Đánh chết bè khách đánh bạc Cướp bạc trốn đi Lão đạo sĩ Tuyết Phong vốn dị đến Hỷ phường xem ca diễn cũng rất tốt Nhưng mà không biết người diễn ca sướng hát cái gì mà nặng về Phật Đắc tội gì hắn Liền đánh chết mất hai người Phá hủy sân diễn Còn đánh bị thương mười mấy người khách đến xem Hỷ phường. Điều này còn gây xích mích giữa hai nhà Phật đạo Diệp tinh nói tiếp Nguyệt Hà Lão Tẩu còn quá hơn cầu dẫn thề tử nhà người ta bị người ta chặn trong nhà bắt gian tại trấn khó sự thế nào e nghe nói còn trần truồng mà chạy khỏi nhà lại còn đánh chết hai hộ viên của dề chủ nữa mọi người nghe xong mà hả hốc miệng một lúc lâu sau đám người chưa quen thuộc với gian hồ là bọn triệu phổ liền hỏi chuyện chiêu cùng bạch ngọc đường Chắc chắn là danh một chính phái ạ Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương nhìn nhau Không nói mà chị biết đỡ tráng Công tôn chia tài tiểu tứ tự không cho biết nghe Lại cảm cái. Ba người này danh tiếng đều cực tốt ạ Ta đây không phải người giang hồ mà còn nghe qua nữa là Dịch hiền thang thở Danh tiếng của mấy người này cực lớn Môn hạ của bọn họ cũng không ít Cùng với những người giang hồ tụ tập Ở ứng thiện phủ gần đây Cũng đã gây không ít họa Ta vừa mới đi ra ngoài một chuyến Chỉ có một đoạn đường Mà có đến cả trăm bách tính Chạy đến nói với ta Muốn ta đuổi đám giang hồ Chính phái kia đi đi Bao đại nhân cũng không biết Đã tới lúc nào nghe được chuyện mọi người nói cũng có chút không hiểu, vì vậy liền hỏi chuyện chiêu. Triệu hộ vệ mấy vị giang hồ này nhân phẩm bình thường thế nào? Triệu chiêu nói, đều là người tốt, đừng nói là chỉ nghe thôi, có mấy người ta còn quen biết, thật khó tin bọn họ có thể hư hỏng đến vậy. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút. Tình hình có chút giống với Tiểu Trường Khanh, bị điên rồi. Tất cả mọi người câu mày. Người cảm thấy có lẽ bọn họ bị nhiếp hồn thuật khống chế sao Diệp Tinh hỏi: "Cảm thành là vậy đi." Không đợi Bạch Ngọc Đường trả lời, Thiên Tôn liền gật đầu một cái. Tất cả mọi người đều nhìn thiên tôn Chỉ thấy hắn chống cằm Hỏi ân hậu Người có đầu mối không à? Ân hậu bất lực cười một tiếng Lắc đầu Tài đàn cố nghĩ Nhưng mà trước mắt thì không có đầu mối nào Triển chiêu không hiểu Nghĩ cái gì à? Cả bốn tên Lão Hòa Thượng Bản Vô, Hương Nguyệt, Tuyết Phong và Nguyệt Hạ Lão Tấu Thiên tôm lắc chân, chậm rì rì nói Đều là cầu gia của ân hậu lão quỷ Triển chiêu kinh ngạc Thật sao, còn chưa từng nghe người nhắc qua Nói xong, triển chiêu còn trừng ân hậu Ngoại công, sao người không nói sớm Còn còn uống rượu với Tuyết Phong rồi nữa, sợ biết vậy cầm vòi rượu đập hắn một trận. Ân Hậu vợ khóc dở cười. Tuyết Phong biết ngươi là ngoại tôn của ta. Triển chiêu sận sốt Ân Hậu nói: Mấy người đó có thù với ta là thật, nhưng mà đã là chuyện của nhiều năm trước rồi. Tôi cũng đã lớn như vậy rồi. Bạn vô cùng khương nguyệt hẳn là vẫn còn chút thù oán đi Nhưng mà Tuyết Phong cùng Nguyệt Hạ Lão Tẩu đã tới tìm ta Đặc biệt là Tuyết Phong Vừa nói, vừa nhìn Thiên Tôn Thiên Tôn gật đầu một cái Nằm đó có nhiều chuyện cũng không rõ ràng lắm Khi đó ngoại trừ tranh chấp giang hồ còn có tranh chấp cả môn phái nữa Có một số người đã trở thành con cờ cho người ta lợi dụng Hiểu lầm cử thể nổi tiếp hiểu lầm Có điều, nếu như thật sự có lòng Tất sẽ muốn điều tra thật hư Tuyết Phong đã đến tìm ta Muốn xin lỗi ân hậu vì chuyện năm đó Ta có để hai người họ gặp mặt Nguyệt Hạ Lão Tẩu cũng đã nhắc què với ta Hắn rất hối hận vì chuyện năm đó Nhưng mẹ hắn lại không còn mặt mũi nào gặp ân hậu. Triển chiêu hiếp mắt lại, hỏi ân hậu. Bọn họ đã làm gì với người A, còn muốn chạy tới xin lỗi? Có phải nằm đó bọn họ làm hại người không? Ân hậu cười cười, đưa tay sờ đầu triển chiếu. Thiên tôn chọc chọc triển chiếu. Nếu như người muốn trả thù thay ngoại công của ngươi, Vậy thì trong đám lão đầu chính phái còn sống trên giang hồ kia, Cử 10 tên ngươi sẽ phải làm thịt chín tên rưỡi, Bởi vì tất cả bọn họ đều từng ghim trên người ngoại công ngươi một mũi tên. Triển chiêu cũng hít vào một ngầm khí lạnh, Ân hậu trợn mắt nhìn thiên tôn một cái, Nói với triển chiêu, Đừng nghe hắn nói bậy Triển chiêu vẫn còn nghi ngờ Quay đầu nhìn lục thiên hàng và vô xe Sa đằng sau Hai lão đầu tự giác nhìn trời Bọn họ không dính vào chuyện này đâu Thiên tôn hình như còn cảm thấy chưa hẻ giá Tiếp tục nói xấu đám giang hồ chính phái với triển chiêu Quỷ hại người rõ ràng chính là bọn họ Rõ ràng bọn họ ra tay động thủ hại người Vậy mà tên nào cũng làm như ân hậu thiếu bọn họ mấy cái mạng vậy Mỹ mắt triển chiêu cũng bắt đầu giật kịch liệt rồi Bạch Ngọc đường rót cho hắn chén rượu Cho hắn uống một ngủm hệ hỏa đi Ân hậu cấm ngữ nhìn Thiên Tôn Thiên Tôn bừng chén rượu tiếp tục khích bác quan hệ của Triển Chiêu với chính phái Giang Hồ. Sau này đừng đứng về phe đám Giang Hồ chính phái kia, đặc biệt đừng có làm bạn với mấy lão đầu kia. Triển Chiêu gật đầu. Vâng, có cơ hội phải đánh bọn họ một trận. Thiên Tôn hài lòng mà vỗ vỗ vai Triển Chiêu. Ngoan Mọi người dở khóc dở cười. Thiên Tôn nhìn có vẻ rất cao hứng thì phải, nhưng mà nhớ không lầm thì hình như Thiên Tôn mới là người lớn nhất trong đám giang hồ chính phái đi. Đây chính là cái mà người ta vẫn hay nói, người ở Tàu Bang lòng tại Hán sao. Bạch Ngọc đương khệ câu mày. Có người cố ý hãm hại bọn họ. Giống như Tiểu Trường Khanh, muốn bọn họ thân bại danh liệt sao? Nhưng mà Tiểu Trường Khanh giết người thì không ai nhìn thấy. Tè thấy có người giá hòa cho hắn. Mấy lão đầu kia giết người lại có rất nhiều người tận mắt chứng kiến. Hình như càng nghiêm trọng hơn. Diệp tên Sơ Căm Mặt khác, có một chuyện tè vẫn luôn suy nghĩ. Tất cả mọi người nhìn hắn. Tìm thuốc họ tròn kia, làng trùng đó vỏ công có vẻ rất kém. Hắn có thể dùng nhíp hộn thuật đã khống chế tiểu trường khanh tài có thể tin được. Rè tay giết chết mấy thùng dân trói gà không chặt cũng có thể. Nhưng mà, lúc tiểu trường khanh giết mấy đệ tử của mình, những người đó đều biết công phu. Thế nhưng lại bị giết chết mà cơ hội phản kháng một chút cũng không có Lấy công phu của Lan Trung kia chừa chắc đã làm được Người nghi ngờ là có người khác nữa Triển Chiêu hỏi Có phải là Thành Long không à? Mỗi lần gặp chuyện không hay, hắn đều ở gần đó cả Tất cả mọi người gọt đâu? Cảm thấy chuyện này cũng rất có khả năng Bây giờ, ở trong hứa quận bà ứng thiền phủ Còn có những lão đầu khác có thù oán với ân hậu không? Triệu phò hỏi Nếu như có, liệu có thể sẽ đến lượt bọn họ không? Diệp tình đứng lên Ta đi hỏi thăm giúp các ngươi một chút đi Tất cả mọi người đều gật đầu, Triêu Phổ phải ảnh về đi hỗ trợ Diệp Tinh cùng nhau điều tra. Chờ Diệp Tinh đi rồi, Triển Chiêu khoanh tay nghĩ mãi không ra. Đến bây giờ, Cửu có cảm giác chuyện này là do ngoại công hại giận vậy. Nhưng mà, Hàn Long lại hận ngoại công như vậy, hai bên thật mâu thuẫn a, thật sự cùng phe sao? đang nói chuyện, phi ảnh lại chạy tới nói với công tôn. Tiên sinh, thanh long đó đã tỉnh lại. Mọi người kinh ngạc, công tôn cũng buồn bực. Nhanh như vậy, đúng vậy. Phi ảnh nói, không chỉ tỉnh, hắn còn như biến thành người khác vậy, là lẽ. Mọi người nhìn nhau một cái lục thiên hàng nhớ mi tiểu tử này nhìn qua không phải là người tốt có phải còn có mưu kế gì không nhưng mà có mưu kế gì hẳn là cũng không đến nỗi không biết cả tiếng hán đi Phi ảnh còn cảm thấy rất khó hiểu bây giờ hắn mở miệng đều nói tiếng phụ tang cứ lẩm nhẩm mà nghe chẳng hiểu gì hết truyện chiêu câu mày Tiễn phù tan Phi ảnh gọt đầu Tiếp theo, mắt hắn cũng không có ác nữa Cảm giác rất ôn hòa Công tôn cầm hòm thuốc đi xem Nói Có thể hắn thật sự bị khống chế Chúng ta đi xem một chút Triện chiêu đi ở cuối cùng Vừa đi vừa nghĩ. Nhưng mà trong mộng ta thật sự gặp què hắn Lục hẳn nổi muốn cho hậu nhân của ưng vương chết không tử tế Ta nghe rất rõ ràng Triển chiêu vừa làm bầm nói Đột nhiên dừng bước lại Bạch Ngọc Đường đang ở bên cạnh hắn Xoay mặt sang chỉ thấy triển chiêu lại nhìn chằm chằm con băng thọ cách đó không xa Tiểu tứ tử Tiêu lương cùng tiểu ngũ đang chơi đùa bên cạnh con thỏ băng đó Không biết là dùng tuyết đắp cái gì đó Cánh tượng ấy liền chiếu vào băng thỏ Nhìn rất rõ ràng Triện chiêu ngẩn người đứng yên tại chỗ Xuất thần Mìu nhì Bách Ngọc đương thấy triện chiêu ngây dại Liền vỗ hắn một cái Triện chiêu chợt quay đầu lại rồi Nhìn Bạch Ngọc Đường Ta hiểu rồi Bạch Ngọc Đường không hiểu Người hiểu cái gì Mắt nhìn thấy chùa chắc đã là sự thật tai nghe được cũng chùa chắc đã là thật truyện chiêu nói xong liền lôi Bạch Ngọc Đường chạy ra ngoài Sao Bạch Ngọc Đường không hiểu Không tới gặp Thành Long Sao Đi tìm mấy đại lão đầu bị oan kia đẻ Nếu không sẽ trễ mất Chiến chiêu kẹo bạch ngọc đường chạy ra ngoài đường Rời khỏi ứng thiền phủ